Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Được rồi Nhưng mà anh vẫn nghi ngờ sự trong sạch của em Anh xin lỗi là anh sai Cho dù anh thật sự bị khen tị mê Làm đầu óc cũng không nên nghi ngờ cách làm người của em Bởi vì em tuyệt đối sẽ không thể làm ra việc Như Nhan Thế Ngọc nói Anh nên biết từ rất sớm Anh nghiêm túc nhìn cô chân chú Xin lỗi Hình Dư à Cho dù em muốn phạt anh như thế nào Đánh anh mắng anh Hoặc làm cái gì cũng được Nhưng đừng bảo anh về chia tay với em có được hay không Trái tim của anh đã không đủ khỏe mạnh Để chịu sự đạt kích như vậy Thêm một lần nữa đâu Thời hình dư đem cánh tay của anh lúc này Đấm ở trên tường đưa đến trước mặt Đào lòng như những vết bầm máu Và miệng vết thương lộn xộn trên mù bàn tay Mà dịu dàng mắng chửi Anh đúng là một tên ngốc mà Anh thật sự là một thằng ngốc Nếu không sao lại tin lời của tên Khốn nhàn thế ngọc kia chứ Đàn Thiên Cần mỉm cười, tự mình chế giễu đồng ý với lời mắng của cô. Tên hỗn nạn đó nhất định là bị em đá. Trong lòng này sinh oán hận, mới chạy đến trước mặt anh để nói xấu em, bởi vì anh là hiện tại bạn trai của em mà. Không chỉ là hiện tại, mà cũng là cuối cùng nữa. Đàn Thiên Cần đột nhiên mở miệng, sau đó ánh mắt của anh trở nên dịu dàng rồi nhẹ nhàng hỏi: Hình như à? Cả cho anh có được hay không? Đối diện với lời cầu hôn bất ngờ của anh Thời hình dư đột nhiên phát hiện Suy nghĩ và cảm giác lo lắng sợ hãi hoang mang không ổn định Do dự không quyết trước đây của cô Tất cả đều không cánh mà bay Thay vào đó là một loại hương vị Ngọt ngào của hạnh phúc Cô nhìn anh bất ngờ nở nên Một nụ kề khiến người khác say mê Mà mờ mắt Được cô nói Đàn thiên cần kích động Trong nghe mắt cuối người hôn cô Cho đến khi hơi thờ của hai người gấp gáp Sắp không thể thở nổi nữa Thì môi của anh mới rời khỏi môi cô Nói lại một lần nữa đi Anh càn giọng nhỏ nhẹ yêu cầu Nói lại cái gì một lần chứ Cô bị nụ hôn nóng bỏng khi nãy Làm cho có một chút tráng váng Nói lại một lần Em đồng ý gạt cho anh Nghe thấy câu trả lời của anh Thì thời hình dư bất ngờ bật cười Cô vần tay ôm lấy cổ anh Rồi dịu dàng nói với anh Em đồng ý gả cho anh. Học trường à? Sắp kết hôn rồi. Mà kết hôn cần phải chuẩn bị những gì? Trước không quan tâm đến những lễ nghi phức tạp tổ tiên truyền lại. Hiện nay người trẻ tuổi đầu tiên sẽ nghĩ đến chính mình là chụp hình cưới. Cho nên mấy ngày nay, thời hình dư đều kéo đàn tiên cần chạy đến cửa hàng áo cưới. Nhàn thấy Ngọc luôn luôn chú ý cẩn thận đến tình hình hẹn hò của hai người bọn họ. Quả thật không dám tin đây là sự thật. Hai người bạn họ như vậy mà lại chuẩn bị kết hôn. Làm sao lại có chuyện này cơ chứ? Ngày đó hắn rõ ràng đã nhìn thấy cô đau lòng muốn chết rời khỏi nhà anh. Chuyện này không phải là chứng tỏ. Đoàn thiên cần tin tưởng lời nói của hắn ta sao? Cho nên cô mới đau lòng rời khỏi nhà anh ta. Không phải hay sao? Nhưng bây giờ sao lại biến thành như thế này? rốt cuộc là đã sai ở đâu? Không được. Hắn ngoại trừ không có người nào có đủ tư cách có được cô. Cô phải thuộc về hắn ta. Hắn nhào hai mắt lại, vô cùng độc ác xuyên qua xe cửa, rồi tủ kính mà nhìn hai người trong cửa hàng áo cưới. Biết chính mình nhất định phải nghĩ ra một kế hoạch khác để chia sẻ bọn họ mới được. Ánh mắt không chuyển, hắn nhìn những tấm hình bị hắn tùy tiện vứt ở cái ghế ngồi bên cạnh. Đây là hình chụp thời hình dư cùng với người đàn ông khác hẹn hò, nhân lúc đàn thiên cần đến công ty. Hắn vốn cho là đã vô dụng, không ngờ đến lúc phải dùng đến. Bây giờ hắn chỉ cần thời gian, chờ cơ hội đem những thứ này ra cho anh, rồi sau đó lại thêm dầu vào lừa nói mấy câu. Hắn không tin, ngay cả vật chứng đều có, thì đoàn thiên cẩn kia còn muốn kiên quyết cưới cô. Chờ, chờ, hắn chờ từ chiều cho đến tối, từ một cửa hàng rồi lại đến một cửa hàng áo cưới, chờ ở bên ngoài cho đến công ty bách hóa. Cuối cùng hắn cũng chờ được, lúc thời hình dư đi vệ sinh, đoàn thiên cẩn ở lại một mình. Hắn không do dự lập tức đi về phía trước. Ôi, thật là trùng hợp. Không nghĩ đến lại gặp mặt nhanh như vậy chứ. Nghe thấy giọng nói của hắn, đàn thiên cần lập tức xoay người, rồi sau đó rét lạnh nhìn hắn ta. Thái độ thù địch của anh làm cho nhan Thế Ngọc cảm thấy có một chút sợ hãi. Nhưng hắn tự nói với chính mình, đó là điều bình thường. Dù sao anh cũng đã làm lành với thời hinh dư, sẽ có thái độ thù địch với người lúc trước đã nói xấu thời hinh sư là hắn cũng là chuyện bình thường thôi nhưng chờ sau khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net